Chương 79 Ngày nào cũng có các mập Chủ yếu là ma cô và cá mập xanh Nhưng cũng có những con mập đống trắng Chỉ sống ngoài khơi đại dương Và một lần còn có cả một con mập hổ Đâm thẳng lên từ chỗ tối tâm nhất của ác mộng Sáng sớm và chiều tối Là thời gian ưa thích nhất của chúng Chúng không bao giờ thực sự muốn quấy rầy ta Có là một con cá mập bơi lên Lấy đuôi đập vào vỏ xuồng Tôi nghĩ không phải là tình cờ Các con khác cũng làm thế kể cả rùa và đoa đâu Chắc hẳn, đấy là một cách dò xét xem thực chất cái xuồng là gì. Chỉ một cú rìu dán xuống mỏm là đủ cho con cá mập đó vội vàng biến mất xuống đáy biển. Cái phiền chính của cá mập là chúng làm cho việc xuống nước trở thành liều lĩnh và nguy hiểm, như thể đột nhập vào một nơi có biển đề, cẩn thận chó dữ Ngoài việc ấy ra, tôi rất mến cá mập. Chúng giống những người bạn cũ khó tính, Chẳng bao giờ thú nhận là có mến tôi, nhưng lúc nào cũng lặng lặng đến thăm. Cá mặt xanh nhỏ người hơn, thường không dài quá thứ hai hoặc thứ rưỡi, và là giống cá mặt hấp dẫn nhất, thon thả và nhanh nhẹn, miệng nhỏ và có những khe mang kín đáo. Lưng chúng có màu xanh nước biển rất đẹp, và bụng trắng như tuyết. Những màu sắc sẽ chuyển thành sáng hoặc đen ở các tầng nước sâu khác nhau, nhưng lại rất rực rỡ vào hành tráng khi lên gần mặt nước. Lòi mập ma cô to hơn với những cái miệng đầy nhắp răng nhọn rất đáng sợ. Nhưng cũng có màu rất đẹp. Một thứ màu xanh chàm, lắp lánh dưới ánh mặt trời. loài cá mập đốm trắng thường ngắn hơn loài ma cô. Có những con ma cô dài tới 4 thước. Nhưng chúng chắc mình hơn và có những cái vây lưng khổng lồ dương lên trên mặt nước như những lá cờ sung trận. Di chuyển rất nhanh và bao giờ cũng là một cảnh tượng khiếp đảm. Ngoài ra, chúng còn có màu nâu rất xỉn. Và những đốm trắng trên bay chúng chẳng có gì hấp dẫn Tôi bắt được một số các mập nhỏ Chủ yếu là mập xanh Nhưng cũng có cả ma cô Lần nào cũng là vào buổi chiều tối Lúc mặt trời vừa lặn Trong ánh sáng đang lụi dần Và tôi bắt chúng chỉ bằng tay trần Khi chúng vào gần sát chiếc xù Con đầu tiên cũng là con to nhất Một con mập ma cô dài hơn một thứ hai Nó đã lẫn quẩn ở mũi xù nhiều lần Khi nó vừa quay trở lại lần nữa Tôi đột hột thò tay xuống nước và túng được cái chỗ gần đuôi, nơi thon nhỏ nhất của con cá. Vì da nó thô nhám nên rất dễ túng chặt. Và không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cứ thế kéo nó lên. Nó quẩy, làm tay tôi bị lắc thật dữ dội. Vừa sợ, vừa thích thú. Tôi nhìn con cá nhảy vọt lên không trung như nổ tung lên từ mặt nước bắn tung tué. Trong giây lát tôi không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Nó nhỏ hơn tôi, nhưng tôi đâu phải là khổng lồ gì. Thả nó ra chăng? Tôi xoay người bung mạnh nó lên, ném về phía đuôi xuồng, rồi ngã vật xuống tấm bạc. Con cá rơi thẳng xuống lãnh thổ của Witcher Parker. Nó rơi ầm xuống và bắt đầu quẩy mạnh đến nổi. Tôi sợ nó sẽ phá hỏng mất chiếc xuồng. Witcher Parker giật nảy mình. Nó tấn công ngay lập tức. Một trận hùng chiến bắt đầu. Với những quan tâm của một nhà động vật học, tôi có thể tường thuật như sau. Một con hổ lúc đầu sẽ không tấn công một con cá mập vừa lên khỏi mặt nước bằng hàm mà là bằng bóng vuốt hai chân trước Wichel Parker bắt đầu tác con cá tôi rùng mình theo mỗi cú tác thật là kinh khủng chỉ một tác đó cũng đủ làm nát xương một con người đập tan bất kỳ món đồ đạc nào và biến một căn nhà thành một đống đổ nát con Marco hoằng quại lăn lộn và quẩy đuôi loạn xạ rướng mẫm một cách tuyệt vọng rõ ràng là đau đớn có thể thì Wichel Parker không quen thuộc với cá mập Cả đời chưa từng gặp một con cá ăn thịt nào Dù lý do gì đi nữa Thì việc xảy ra tiếp theo đó Cũng là một trong số ít trường hợp Đã khiến tôi phải nhớ rằng Witcher Parker không phải là toàn đích Rằng mặc dù có những bản năng sắc bén Nó vẫn mắc sai lầm như thường Tự nhiên nó đút bàn chân trái Của mình vào miệng con Marco Con cá mập khóa hạng Witcher Park lập tức nhảy dựng lên trên Hai chân sau Con cá mập bị kéo giật lên trên Nhưng nó vẫn không chịu thua Witcher Park ngã ngửa xuống sàn, quát miệng, ngầm lên một tiếng xé phổi. Tôi cảm thấy một luồng không khí nóng bùng nổ về phía mình. Không khí rung lên trong thấy, giống như lúc nó bốc lên trên mặt đường trong những ngày nóng bỏng. Tôi có thể tưởng tượng rõ ràng, một nơi nào đó cách xa hàng trăm dặn, có một viên gác tàu thủy nhìn lên, giật mình, và sau này báo cáo một hiện tượng lạ rằng ông ta nghe thấy có tiếng mèo kêu trên biển đến từ phía đông. Tiếng gầm ấy còn rung hết cả màn nhĩ tôi trong nhiều ngày sau. Nhưng cá mập lại điếc, theo như người ta vẫn tưởng. Cho nên, trong lúc tôi, kẻ không bao giờ dám nghĩ đến việc cấu chân một con hổ, chứ đừng nói đến việc cố nút chững nó. Đang rung lẫy bẫy và sợ mất mặt vì phải hứng một tiếng gầm như núi lửa phục thẳng vào mặt mình như thế, thì con cá mập chỉ cảm nhận được một rung động rất nhẹ mà thôi. Richard Parker quay ra cào cấu đầu con cá bằng cái chân trước còn lại, Và dùng cả miệng cắn xé bụng và lưng Con cá mập bảo ngoạm chặt lấy chân con hổ Cách duy nhất vừa để tự vệ Vừa để tấn công Đồng thời quẩy đuôi rất mạnh liệt Hổ và cá mập quăng quải lăn lộn với nhau Phải cố hết sức tôi mới làm chủ được cơ thể mình Về được đến bè và thả dây Chiếc xuồng trôi ra xa Tôi thấy những nhấp nhóng màu da cam và xanh sẵn Những lông cùng da Khi chiếc xuồng lắc mạnh bên này bên kia Tiếng gầm thét của Wichaporka thật khủng khiếp Cuối cùng, chiếc xuồng yên tĩnh trở lại nhiều phút sau đó. Wichita Park ngồi dậy và liếm bàn chân trái của nó liên hội. Những này tiếp theo, nó để rất nhiều thời gian chăm sóc bốn bàn chân của mình. Da con cá mập có những gai nhỏ thô và sắc như giấy nhám. Rõ ràng, nó đã bị đứt da vì cố cào xé con cá mập. Bàn chân trái bị thương, song không đến nỗi thành tật, không bị mất ngón nào, móng vuốt còn đủ cả. Còn con ma cô, trừ phần chớp đuôi và quanh miệng vẫn còn nguyên lành một cách khó hiểu. Còn lại là một đám bầy nhầy đã bị ăn mất một nửa. Những mãn thịt xám đỏ và hàng đấm ruột gan tung tué khắp xung quanh. Tôi cũng khèo được một ít những gì còn lại của con cá mập. Nhưng rồi thất vọng nhận ra rằng dây sống của cá mập không có nước tủy. Nhưng ít nhất thì thịt nó cũng ngon và khác hẳn với cá khác. Sụn giòn tan của nó là một giải lao đầy hứng thú khỏi những đồ ăn mềm nhụn mà tôi vẫn thường phải nuốt. Sau vụ đó, tôi chỉ nhắm bắt những con cá mập nhỏ hơn thế, gần như là cá con, và tôi tự tay giết chúng. Tôi tìm ra rằng đâm dao vào mắt chúng là cách giết nhanh chóng và nhẹ nhàng hơn nhiều so với dùng rìu bổ vào đỉnh đầu. 80 Trong tất cả những con Dorado, tôi đặc biệt nhớ một con, một con khác thường, đó là vào sáng sớm một ngày nhiều mây và chúng tôi đang ở giữa một trận bão cá ban Richard Parker đang hân hái bắt cá, tôi thì đang nắp xa một cái mai rùi. Tôi có một cái lao móc cá với một mảnh lưới keo ở mũi lao thò ra biển. Tôi đang hy vọng sẽ bắt được lao tặng khách đó nhưng vẫn chẳng thấy may mắn cho đến lúc bấy giờ con cá bay vụt qua, con Doado đang vụt theo nó bọt lên khỏi mặt nước, một tính toán sai lầm của nó Con cá bay tí nữa thì mắc vào mảnh lưới của tôi, nhưng vẫn thoát thân Còn con Doado thì đâm vào mạng xuồng như một viên đạn đại bác ầm một tiếng, ruy hết cả thuồng, một kia máu hung lên tấm bạc Tôi phản ứng rất lẹ, tôi rạc người tránh đạn cá bay và mới được con Doado trước cả một con cá mập Tôi kéo nó lên xuồng, nó đã chết hoặc gần chết và đang phát sáng sạch sở Thật là một mẻ lưới ra trò. Hay thật, tôi cảm thấy rất phấn khởi. Xin cảm ơn các vị thánh thần từ Giêsu cho đến mát -xa. Con cá béo và nhiều thịt, nó phải nặng tới 20 cân là ít, đủ nuôi cả một đội quân. Mắt với xương sống nó đủ tưới cả một bãi sa mạc. Nhưng thang ôi, cái đầu vĩ đại của Witcher đã quay về phía tôi. Tôi cảm thấy thế từ khóe mắt của mình. Những con cá bay vẫn tiếp tục nhào qua, nhưng Witcher không còn thích chúng nữa. Nó đang chỉ chú ý đến con cá trong tay tôi mà thôi. Nó cách tôi khoảng 2 mét rưỡi, miệng nó hé mở, một cái cánh cá bay thè lè ra ngoài. Lưng nó cong lên, bông nó ngoái, đuôi nó vẫy mạnh bên này bên kia. Rõ ràng là nó đang phục xuống và chuẩn bị tấn công tôi. Không kịp chạy nữa rồi, không kịp cả thổi tòi nữa. Giờ tận số của tôi đã điểm. Nhưng thế là đủ, tôi đã khổ quá rồi, tôi đói. Lần ấy ngày không có gì ăn là quá đủ rồi. Và thế là, trong một giây phút bất trí hoàn toàn do đói, bởi lẽ tôi muốn ăn hơn muốn sống. Một phương tiện tự vệ trần trụi với tất cả ý nghĩa của từ đó. Tôi nhìn thẳng vào mắt Richard Parker. Đột nhiên, sức mạnh tàn bạo của nó chỉ nói lên sự yếu ớt về tinh thần mà thôi. Không gì có thể sánh được với sức mạnh tinh thần của tôi lúc bấy giờ. Tôi nhìn xoái vào mắt nó, trợn trừng và thách thức. Và chúng tôi đối địch nhau. Người coi thú nào cũng sẽ nói rằng một con hổ mà bất cứ loài mèo nào cũng thế sẽ không tấn công khi bị chiếu tướng bằng mắt và sẽ đợi cho đến khi đối thủ dù là một con vua, con sân dương hoặc bò rừng không dám nhìn nó nữa. Nhưng biết thế là một chuyện còn áp dụng vào thực tế lại là một chuyện khác. Và biết thế cũng vô ích thôi vì khi ta đang vận hết nội công để nhìn thẳng vào mắt của con sư tử chẳng hạn thì sẽ có con khác đến từ sau lưng. Trong 2 giây đồng hồ Một trận chiến tinh thần khủng khiếp đã diễn ra giữa một thằng bé và một con hổ. Chỉ cần một cú nhảy ngắn là nó vồ được tôi, nhưng tôi đã giữ được luồn mắt của mình. Wichita Parker mũi, rên lên một tiếng và quay đi. Nó giận dữ quật một con cá bay. Tôi đã thắng. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc, bế con Dorado rồi chuồng về bè. Một lúc sau, tôi ném cho Wichita một miếng thịt hậu hỉnh của con cá. Từ ngày ấy, Tôi cảm thấy vai trò ông chủ của mình Không còn phải nghi ngờ gì nữa Và bắt đầu dần dần tăng thời gian Ở tinh xuồng của mình lên Đầu tiên là ở mũi xuồng Rồi khi tự tin hơn Ở cả trên môi bạc một cách thoải mái Tôi vẫn sợ Richard Parker Nhưng chỉ khi nào cần phải sợ mà thôi Sự có mặt của nó không làm tôi căng thẳng nữa Người ta có thể quen với mọi thứ trên đời Tôi đã chẳng nói vậy rồi hay sao Phải chăng kẻ sống sót nào Cũng sẽ nói như vậy Lúc đầu, tôi nằm trên tấm bạc và gối đầu lên cái mép cuộn lại. Nó hơi cao hơn một chút vì hai đầu xuồng cao hơn phần giữa xuồng. Và tôi có thể để mắt dè chừng Witcher Park. Về sau, tôi nằm quay ngược lại, để đầu ngay phía trên của cái ghế giữa xuồng. Đừng quay về phía Witcher Park và lãnh thổ của nó. Trong tư thế ấy, tôi ở xa mép xuồng hơn và tránh được gió với bọt sóng biển nhiều hơn. 81 Tôi biết chuyện sống sót của tôi rất khó tin. Bây giờ nghĩ lại, chính tôi cũng lấy làm lạ. Việc tôi khai thác được tình trạng say sống mệt mỏi của Richard Parker không phải là cách giải thích duy nhất. Còn lý do khác khiến tôi sống sót, tôi là nguồn thức ăn và nước uống. Richard Park đã suốt đời sống trong vườn thú và đã quen với cuộc sống không phải làm gì mà vẫn có đồ ăn, thức uống. Đúng là khi trời mưa và cả cái xuồng là một cái hứng nước mưa, nó biết nước đó ở đâu mà ra. Hay như khi chúng tôi gặp cá bay, lúc đó vai trò của tôi không rõ ràng, nhưng những cái đó không làm thay đổi được thực tế của hoàn cảnh. Khi nó nhìn ra khỏi mạng xuồng, nó không thấy một khu rừng nào có thể săn mồi, không có một con sông nào có thể uống tha hồ khi nó khác. Mà tôi thì mang cho nó đồ ăn và nước uống. Vai trò của tôi là tuyệt đối và đầy phép lạ. Nó làm cho tôi có quyền lực. Bằng chứng ư, tôi vẫn còn đây để kể chuyện của mình. Chương 82 Tôi trữ nước mưa và nước thu được từ các máy cất trong tủ trên sùn, không cho Richard Parker thấy. Trong những cái túi nhựa 50 lít, tôi buộc kính chúng bằng dây. Chương Những túi ấy sẽ chẳng quý báo hơn đối với tôi nếu nó đựng đầy vàng, ngọc bích, hồng ngọc hoặc kim cương. Lúc nào tôi cũng lo lắng đến chúng. Cơn ác mộng ghê gớm nhất của tôi là một sáng tỉnh dậy, nhìn thấy chúng bị rò hoặc bị vỡ. Để tránh thảm trạng đó, tôi lấy chăn bọc chúng lại để khỏi bị trà sát và vỏ sụn kim loại. Và tôi tránh dịch chuyển chúng để khỏi bị mòn. Nhưng tôi lo nhất là phần cổ chúng. Liệu dây buộc như thế có làm mòn nhựa đi không? Làm thế nào để gắn kính chúng mà không phải dùng dây? Khi mọi việc thuận lợi, trời mưa to, các túi chứa đầy nước theo mong muốn, tôi đổ đầy cả các góc tác nước, hai cái xô nhựa, hai cái bình chứa đa năng, ba cái bình đông và những cái hộp nước đã uống hết. Tôi đã giữ chúng như những quả báo Sau đó, tôi còn đổ nước vào tất cả các túi nôn, gắn kính chúng bằng cách xoắn chúng lại. Chưa xong, nếu trời vẫn tiếp tục mưa, Tôi lấy ngay chính mình làm mình chứa. Tôi ngậm cái ống thu của cái hướng nước mưa và cứ thế uống. Tôi luôn luôn cho thêm một ít nước biển vào phần nước uống cho Witcher Park. Tỷ lệ cao hơn một chút trong những ngày mưa và ít hơn một chút khi trời khô hạn. Hồi đầu, có lần nó nhúng cả cái đầu xuống biển và tợp tợp mấy ngụm nhưng rồi nó thôi ngay và không uống nước biển như vậy nữa. Đã như thế rồi, Mà chúng tôi vẫn thiếu nước, đó là nỗi lo lắng và chịu đựng thường xuyên trong suốt thời gian khổ nạn của chúng tôi. Kiếm được bất kỳ món gì ăn được, Richard Parker cũng được chia sẻ phần nhiều hơn. Tôi không có lựa chọn nào khác, nó biết ngay lập tức mỗi khi tôi bắt được một con rùa, một con đoado hay một con cá bậc, và tôi phải nhanh chóng hậu hỉnh với nó. Có lẽ tôi đã lập kỷ lục thế giới về môn cưa yếm và mai rùa. Còn cá thì ngay khi chúng còn đang quẩy cũng đã bị chặt thành từng miếng. Nếu tôi đã thành bất truy kỳ vị và tạp thực như thế thì cũng chẳng phải là do đói đơn thuần mà còn do vội. Nhiều khi tôi không có thời gian để xem mình đang sắp đưa cái gì vào miệng vì nếu không làm thế ngay thì sẽ mất cho Richard Parker đang gầm gừ và dặm chân sốt ruột ngay bên bờ lãnh thổ của nó. Đến ngày đó, tôi chợt đau đớn và xót xa nhận ra rằng tôi đã ăn như một con vật Tôi đã băng hoại nhân tính Những miếng nhai nuốt ầm ỉ và trợn trạo của tôi đã chẳng khác gì của Richard Parker 83. Trận bão từ từ tiến đến vào một buổi chiều Mây giống như đang vội vã chen nhau chạy trốn gió. Biển nhận ra dấu hiệu hành động. Nó bắt đầu dâng lên hạ xuống, khiến cho tim tôi thoát lại. Tôi kéo tất cả các máy cất nước và cái lưới về suột. Chào ôi giá như mọi người đều thấy quang cảnh đó. Cho đến tận giờ, tôi vẫn còn nhìn thấy những con sóng cao như núi đó. Đúng là những trái núi. Dưới các con sóng ấy, chúng tôi như ở dưới đáy thun lũng tối ôm trường thun nũng dấp đến mức cái xuồng như thể tuột xuống như một cái ván nước sống. Cái bè là khổ nhất, bị kéo tung lên khỏi mặt nước và lôi sệt sệt theo đủ mọi hướng, bắn lên hất xuống đủ mọi kiểu. Tôi thả cả hai cái neo biển ra hết cỡ, dài ngắn khác nhau để không bị phướng. Khi kèo lên các con sóng cao ngất ngưỡng ấy, chiếc xuồng bám vào hai cái neo biển như một người leo núi bám vào dây. Chúng tôi bị đánh dồn lên rất nhanh, cho đến tận đỉnh sóng trắng xóa như tuyết chói lò và đầy bọt khi xuồng lại bắt đầu trúi xuống. Lúc đó, quang cảnh độc nhiên rõ rệt khắp xung quanh và trải dài hàng nhiều dặn. Nhưng rồi trái núi nước ấy sẽ dịch đi và chúng tôi sẽ rơi xuống đến quãng ruột. Giống một cái, chúng tôi đã ở dưới đáy thung lũng tối ôm, không phải là cái thung lũng trước đây nhưng cũng hệt như thế, với hàng ngàn tấn nước lơ lửng trên đầu và chỉ có sự mong manh, nhẹ bỏng với cứu chúng tôi khỏi bị đánh chìm mà thôi. Rồi mọi thứ là chuyển động, các sợi dây neo lại căng thẳng hết cỡ và con tàu lộn nhào lại bắt đầu chạy. Những cái neo biển thả nổi làm nhiệm vụ của chúng rất tốt, hơi quá tốt là đặc khát. Mỗi con sóng dân chúng tôi lên đến đỉnh đều muốn nhào chúng tôi nhưng hai cái neo nổi ở bên kia đỉnh sóng là dâng lên mạnh mẽ và kéo chúng tôi qua chỉ phải tội phần trước của xuồng bị chuối xuống kết quả là bọt sóng và nước biển bắn lên như bơm nổ ở phía mũi xuồng tôi bị ướt sủng hết lần này đến lần khác rồi thì một con sóng dâng lên hình như muốn nhất định nhấn chìm hẳn xuống nước tôi chóng người lạnh cấm và sợ đến đờ đẩm tôi chỉ còn đủ sức bám chặt tôi nghe thấy Wichita Parker gầm lên hết cỡ tôi thấy cái chết đã ở sát cạnh lựa chọn duy nhất chỉ là chết bởi nước hay chết bởi con thú kia tôi chọn chết vì con thú khi chúng tôi đang tuột theo lưng con sóng tôi nhảy lên tấm bạc và mở nó ra về phía dưới xuồng nhốt Mr. Parker hẳn vào trong nếu nó có phản đối thì tôi cũng chẳng biết nhanh hơn cả một cái máy khâu chạy trên tấm bãi tôi móc tấm bạc xuống cả hai bên sườn xuồng rồi chúng lại bị sóng dâng lên Chiếc xuồng nhào lên phía trước rất chắc chắn, rất khó giữ thân bằng. Chiếc xuồng bấy giờ đã được tấm bạc bao phủ hết chỉ trừ chỗ của tôi. Tôi nét người vào giữa cái ghế bên với tấm bạc và kéo đoạn bạc còn lại lên qua đầu. Rất chậm, giữa mặt ghế và mép xuồng chỉ có khoảng 30 phân và cái ghế rộng chừng 45 phân. Nhưng tôi cũng không ngốc tới mức nhảy xuống sàn xuồng, mặc dù đang nối mặt với tử thần. Còn phải mắc thêm bốn cái móc giữ bạc nữa Tôi luồn tay qua kẻ hở và kéo sợi dây chằn bạc Móc được một cái đã khó Cái tiếp theo còn khó hơn Tôi móc được hai cái Còn hai cái nữa Chiếc xuồng đang bị sóng đẩy ngược lên cao Phải dốc đến 30 độ Tôi thấy mình đang bị lôi tuột xuống phía dưới đuôi xuồng Điên cuồng xoay tay hết chỗ này đến chỗ kia Tôi móc được dây chằn bạc vào cái móc thứ ba Không thể làm hơn được nữa việc đó đáng lẽ chỉ có thể làm từ phía ngoài Tôi kéo mạnh sợi dây, cũng là thuận chiều vì việc đó giữ cho tôi khỏi bị văng xuống đuôi sùn Chiếc xuồng nhanh chóng vượt qua truyền sóng dấp phải đến 45 độ Chúng tôi chắc chắn phải dấp đến 60 độ nút lên đến đỉnh sóng và nhào sang phía bên kia Một phần nước rất nhỏ của con sóng ập xuống chúng tôi Tôi cảm thấy như một con cá khổng lồ được quật ngã Chiếc đột ngọt xuống về phía trước và mọi thứ đảo lộn hết. Tôi thẳng ra ở phần thấp của xuồng và nước đang càng mập vào đó cùng với một con hổ ướt sủng đang trôi về phía mình. Tôi không cảm thấy con hổ, tôi không có khái niệm rõ ràng với Parker đang ở chỗ nào. Dưới tấm bạc lúc ấy tối như hũ nút. Nhưng trước khi rơi xuống thun lũng tiếp theo thì tôi đã gần như chết đuối. Đến tận đêm hôm đó, chúng tôi cứ lên lên xuống xuống như vậy, cho đến lúc sợ hãi trở thành nhàm chán và vì thay thế bởi tâm trạng đờ đẫn và hoàn toàn khó mặt. Tôi bám lấy sợi dây chằng bạc bằng một tay, tay kia bám vào bếp ghế, người nằm đẹp dính trên mặt ghế. Trong tư thế ấy, nước ào vào rồi lại rút ra liên tục, tấm bạc đập tôi như tử. Tôi ước sủng và lạnh cống, người bầm tím và chảy máu thì các mẫu xương và vai rồ cứ phải. Tiếng gào rú của Trẩn Bảo và gầm thét của Victor Parker không lúc nào ngớt. Thế rồi, đến một lúc trong đêm đó, trí não tôi nhận ra rằng trận bão đã chấm dứt. Chúng tôi dập dền trên mặt biển một cách bình thường. Tôi nhìn trời qua một vệt bạc rách, đầy sao và không mây. Tôi chui ra khỏi tấm bạc và nằm lên trên. Đến rạng ngày hôm sau, thì tôi biết mình đã mất cái bè. Mọi thứ còn lại chỉ là hai cái chèo và một cái áo phao chằng ở giữa. Tôi cảm thấy như mình là một người chủ gia đình. Đang đứng nhìn cây xà gồ duy nhất còn sót lại của ngôi nhà đã bị thiêu trái của mình Tôi nhìn sụt xạo khắp chân trời Chẳng thấy gì hết Cái thị trấn trên biển nhỏ bé của tôi đã biến mất Lạ lùng thay, hai cái neo biển vẫn còn đó Chúng vẫn được chằn vào chiếc sùn một cách thủy chung Nhưng chúng chẳng an ủi được tôi Mất cái bè có thể không nguy hiểm đến phần xác của tôi Nhưng nó làm tử thương phần tinh thần của tôi Chiếc xuồng tơi tả thật đáng buồn, tấm bạc rất nhiều chỗ, và rõ ràng cũng là do Whistler Parker đã cào vào nó. Rất nhiều thực phẩm của chúng tôi đã bị mất, chẳng phải bị đánh trôi thì cũng là bị đứt ngập ngay trên xuồng. Người tôi đau khắp nơi và bị một vết cắt tương đối sâu ở bèn. Vết cắt đã sưng tấy và trắng bệt. Tôi đã tưởng mình không dám kiểm tra các thứ trong tủ. Tạ ơn Chúa! Không có túi chứa nước nào bị vỡ. Cái lưới và những cái máy cất nước mà tôi đã không xịt hết hơi cho bẹp hẳn đã chèn vào các khoảng trống và đệm cho các túi nước kia không bị va đập mạnh. Tôi kiệt sức và chán nản. Tôi tháo cái bạc ở phần đuôi xuồng. Witcher Parker đã im ắn đến mức tôi sợ nó đã chết đuối. Nhưng không phải. Khi tôi cuốn tấm bạc lên đến giữa xuồng và nắng rọi vào nó, nó động đậy, gầm ngừ. Nó trèo ra và ngồi lên cái ghế đuôi sù Tôi lấy kim, dây khâu Và loi quay phá các chỗ rách trên tấm bạc Sau đó tôi buộc một cái xô vào một sợi dây Và tát nước ra khỏi sù Witcher Park nhìn tôi một cách thờ ơ Có vẻ nó thấy việc gì của tôi cũng nhạc chán Trời hôm đó thật nóng Và tôi làm mọi việc thật chậm chạp Một cú mút nước Làm tôi tìm thấy một thứ đã bị mất Tôi cầm nó trong tay, đó là thứ còn lại duy nhất ngăn cách tôi với các chết, một thứ có màu da cam cuối cùng tên sụn.